Chương 19, sự bộc bạch vô cùng tồi tệ. Đậu đậu ngủ mê mệt được đưa về nhà, Lý Minh Triết ôm cô từ trên xe của Châu Long phát xuống, quay người đưa lại cho Lý Vũ Hiên, đem tức giận rung rung. Thẩm sắc không thay đổi chút nào, quay lại bắt tay với Châu Long Phát có chút quan tâm hỏi thăm. Châu tổng, anh không sao chứ? Châu Long phát cười cười, nhìn người con gái trong lòng Lý Vũ Hiên. Tôi không sao, đã để cho Hùng tiểu thư phải kinh sợ rồi, Thẩm Khê sẽ đến thả tội giờ không còn sớm nữa tôi thì không sao tạm biệt Lý Minh Triết khẽ gật đầu được vậy không tiễn nữa cho Long phát ra xe phóng phục đi Lý Vũ Hiên ôm đậu đậu trong lòng tức giận chửi loại người gì không biết sao có thể trấn tỉnh được như vậy anh anh ta là ai thiếu chút nữa đã mất mạng rồi vậy mà không hiểu sao còn cười được Lý Minh Triết rút ta và túi quần ngẩng đầu nhìn ánh mắt ngẩng đầu nhìn ánh chưa ta anh ta e rằng là có bị chung sống, vẫn sẽ tìm được cách để bò lên. Cái gì? Đích phụ hiền ôm đậu đậu về phòng của cô? dùng khăn ẩm lau mặt và tay cho cô, sau đó giúp cô đắp chăn cẩn thận rồi mới đi ra. Lý Minh Triết ngồi trong phòng khách cầm tờ báo trong tay, nhưng ngồi cả nửa ngày trời mà chẳng thấy dở trang nào. Lý Vũ Hiên đi xuống lầu ngồi đến bên cạnh Lý Minh Triết, tiện tay mở tivi, trong tivi phát lên những âm thanh ồm ềo. Lý Vũ Hiên chẳng buồn nhìn vào màn hình, nhìn chậm chầm vào Lý Minh Triết. Anh đã sớm biết rồi. Khi nhận được điện thoại, báo đậu đậu gặp nguy hiểm, Lý Minh Triết gần như cũng chẳng ngạc nhiên khi biết cô gái đó đi chơi cùng châu Long Phát. Lý Minh Triết đặt tờ báo xuống, rõ ràng đã biết nhưng còn cố tình hỏi, em đang nói đến chuyện gì? Lý Vũ Hiên không một tiếng, anh đã sắp biết chuyện của đậu đậu với người đàn ông kia không đơn giản, cô ấy là thư ký của anh, anh cũng chẳng quan tâm đến cô ấy, loại người đó. Bối cảnh phức tạp, lòng đen dạ sói, nếu như đậu đậu thích anh ta thì biết làm thế nào? lòng lan giả sói Lý mình triết khẽ cao mài lại. Làm sao mà anh biết được? Lý Phụ Hiền phanh tay ngồi trên sofa, chẳng buồn chú ý nhưng khóe miệng khẽ nhít lên. Nghe nói anh ta là xe. nghe nói anh ta lái xe băng qua đoạn đường vùng đất rơi ầm ầm xuống phía trước. Chí xe đã hỏng hoàn toàn mà hai người này lại chẳng làm sao Nếu là người bình thường Chắc chắn đã bị dọa cho sợ hãi run cầm cập rồi Nhưng anh ta vẫn bình tĩnh như vậy Lòng giả sắc đá Bạn lĩnh như thế này Em mới chỉ nhìn thấy qua một người Tiếng Minh Triết hỏi Ai? Một người bạn của em quen ở nước Mỹ Khoáng miệng Lý Vũ Hiên Lòng nụ cười lạnh Nhân nghệ của anh ta nhưng nghề của anh ta là sát thủ Gần xanh trên mặt lý Minh Triết lại nở hết cả lên, người em này đúng là khiến cho người ta buồn phiền, tính lỗi người như thế cũng quen, nhưng trong lòng phát, đúng là bình tĩnh đến mức khiến cho người ta nghi ngờ. Suốt cuộc là đã trải qua những việc gì mới có thể khiến cho một con người có thể bình tĩnh được khi gặp phải một tai nạn lớn như vậy, trong lòng phát, cái con người này đúng là không đơn giản. Một lúc sau, đào đào tỉnh ngủ, đi đôi dép hình con thỏ lớn xuống lầu. Ý, sao hai người đều ngồi ở đây? hôm nay là cuối tuần lý minh triết vẫn tăng ca như bình thường còn lý vũ hiên thì chẳng rõ chả đi làm loạn ở đâu bây giờ hai người đều ngồi nghiêm chỉnh trên sofa xem TV. vũ diễm ngồi bề mặt rất nghiêm túc nhìn tình huống này sao mà cứ thấy như sắp có sấm nổ vậy lý minh triết đứng dậy đang định nói gì lý vũ hiên đã nhanh hơn một lá lý vũ hiên đã nhanh hơn một bước cầm lấy eo của cô kéo ngồi xuống sofa tiện tay cầm lúc một chiếc gối tựa nhét vào sau lưng đậu đậu Cô là gì vậy? Ngủ gì một chút đi Cô còn rất suy nhược Suy nhược? Dùng để chỉ người vừa mới ngủ dậy mặt hồng như trứng gà Sức sống đang tràn trề hay sao? Đậu đậu kinh hải, ho khan Hồ ly, tôi không sao? Thật đó Lý Phụ Hiên ngồi xuống, nắm tay đậu đậu nhiều mày vào Cô làm tôi sợ chết khiếp rồi, đi cùng anh ta làm gì, bây giờ tai nạn để chết nhiều như vậy, nếu không phải cô mệnh lớn, thì cái mệnh nhỏ này của cô chắc cũng chẳng còn. Trải qua nguy hiểm như vậy, đáng lẽ tinh thần sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Nhưng đậu đậu lắc đầu, mắt mở to chức chức, thật sự là cũng không bị sợ hãi gì nhiều, nhiều. Khi châu tổng lái xe bảo tôi nhắm mắt lại, cho nên tôi nhắm mắt suốt, chỉ cảm thấy rung động lớn, để đến khi... Qua rồi, và nhìn thấy chỗ bị sụp lúng, lúc đó mới sợ hãi. Tôi nghĩ nếu mà thật sự nhìn thấy khung cảnh đó, chắc chắn sẽ gặp ác mộng trong thời gian dài mất. Lý Minh Triết và Lý Vũ Hiên cùng lúc im lặng, và thời khắc sinh tử nguy hiểm như vậy, còn có thể nghĩ đến những cảm nhận của người bên cạnh, sự trấn sự tình của người này thật khiến cho người khác không khỏi kinh ngạc. Hơn nữa, sự bình tĩnh này khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ, anh ta còn có thể nghĩ đến những cảnh, anh ta còn có thể nghĩ đến những ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng mà tai họa này có thể mang đến cho cô gái này. cho nơm mới bắt cô nhắm mắt lại. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, trong mấy phút sẽ quyết định, trong mấy phút phải quyết định đến vấn đề sinh tử, mà còn suy nghĩ đến con đường sống của hai người sau này, còn người đứng việc chăm sóc cô sau này. Dò lòng phét, suốt cuộc anh là ai? Lý Minh Triết đưa cốc nước đến, trào đậu ngoan ngoãn cầm nước uống. Ụt Ụt Ụt Bữa trưa ăn hơi mặn, rất khét nước. đầu đậu, biết Minh Triết hài lòng so so đầu đậu đậu đứng dậy, đã không có việc gì, thì tôi về công ty làm việc. Bộ Hiền được cô đi tản bộ, vừa sợ nghe bác sĩ nói, buổi trưa cô ăn hơi nhiều, và bị kinh sợ như vậy không tốt cho tiêu hóa. đầu đậu đỏ mặt, có ăn nhiều lắm đâu bởi mình trích lá xe đi. Lý Phủ Hiên kéo đậu đậu vừa uống một bụng nước để ra ngoài đi dạo. đã gần tối rồi, đến khi trời tối rồi mới tu luyến đi về đi ngủ. Ánh trăng vẫn chưa lên cao, trời đêm u ám, lũ hồng bập bùng trong gió đêm lạnh thật. Lũ hồng bập bùng trong gió đêm lạnh thật thoải mái khiến cho người ta dễ chịu. Hai người kề vai đi dọc bờ biển. Lý Phủ Hiên muốn nói gì đó lại thôi. Đậu đậu cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Có một chút không tập trung tinh thần, lặng lẽ đi khoảng 50 phút. Lý Phụ Hiên thở dài nặng nề, một tay nắm chặt tay đậu đậu. Đậu đậu rụt ngột sật mình ngẩng đầu nhìn Lý Vũ Hiên. Hồ Ly! Lý Vũ Hiên không nhìn cô, cầm chắc tay đậu đậu đi về phía trước. Nhưng đang tức sợ ai vậy? Đậu đậu bị kéo đi băng băng. Hồ Ly, ở đây rất đông người đó. Lý Phụ Hiên đột nhiên đứng lại hít một hơi sâu. Chuyển người giữa chặt hai vai của đậu đậu. Đậu đậu, ở bên cạnh anh nhé Ý, lý phụ hiên khổ não vò vò tóc Đậu đậu, từ trước đến nay, anh chưa bao giờ như thế này Anh sắp phát điên rồi, vừa rồi anh nhìn thấy em Vừa rồi anh nhìn thấy châu long phát Thiếu chút nữa anh đã xong lên giết anh ta rồi Anh ta xuất chút nữa, làm anh mất em Đậu đậu, em có hiểu không Đậu đậu trận tròn mắt, chẳng hiểu gì, lắc đầu Lý phụ hiên cuồng lọn vào đầu Dùng lực lắc lắc được con gái bé nhỏ ngốc nghếch. Sao em lại không hiểu chứ Anh nói rõ ràng đến như vậy rồi Anh lo lắng cho em Từ trước đến nay anh chưa từng lo lắng cho ai như vậy ngày, là, ngày cả đến mẹ của mình Anh cũng không bao giờ căng thẳng vì bà Nghe vẫn chưa hiểu Đúng không Anh nói rõ một chút vậy Anh, anh muốn làm Anh, anh muốn em là bạn gái anh Đậu đậu. Ồ một tiếng Nhiều tiếng thở dài Cúi thấp đầu Tay đỏ bưng Lý Phụ Hiên vội di chuyển xung quanh đậu đậu Em nói gì đi chứ Em đồng ý hay không đồng ý Chẳng lẽ em không thích anh một chút nào hay sao Em không thích ở điểm nào Anh sẽ thay đổi điểm đó được không Đậu đậu em nói gì đi chứ Đậu đậu qua lưng lại Tôi chẳng nói lời nào Như vậy càng khiến cho Lý Phụ Hiên nóng ruột hơn chủ sang một bên Quỳ xuống dùm tay áp vào má đậu đậu Như thế nào Cưng nhắc xong chưa Hồ ly đậu đậu đỏ vừng mặt, ngay cả cổ cũng đỏ lên. Chúng ta vẫn là bạn của nhau nhé. Trong mắt Lý Vũ Hiên không vẻ thất vọng, khuôn mặt tối, khuôn mặt tối xuống, nhưng không có chút tức giận. Rất lâu sau mới tìm được giọng nói của mình đau khổ đến mức khiến người ta khó chịu được. Tại sao chứ? Bởi vì đột Tôi luôn xem anh là bạn, đột nhiên thay đổi quan hệ, rất kỳ quái Lý Phụ Hiên ôm lấy đậu đậu hét lớn Rất kỳ quái, ngoan rau là được mà, chúng ta vẫn như trước đây mà Đậu đậu dùng sức để Lý vũ Hiên ra Tốt nhất vẫn nên đợi thêm đã Đợi cái gì, em còn muốn đợi ai Có phải là em thích anh của anh Hay là em thích tên trong lông phép đó Đậu đậu, người đàn ông đó chẳng phải là người tốt đẹp gì đâu Anh ta lăn lộn trong giới xã hội đen anh... anh ta chính là loại ác ôn xã vờ trong sạch Em nhất định không được thích anh ta Đậu đậu hưởng mà sẽ thích Không phải đâu, anh ấy là người tốt Anh ấy không phải là ác ôn Lý Vũ hiên tới đến mức sắp khó ra, dùng tay nắm chặt vai Đậu Đậu. "Em đừng, có thể em đừng có để bị lừa. Anh ta mới kinh doanh mấy năm, 10 năm đã có ra sẵn hàng nghìn tỷ, em có biết hay không? Nếu như anh ta làm ăn chứng chính thì có cho anh ta sản nghiệp của một gia tộc, anh ta cũng không thể kiếm được nhiều tiền như thế. Tiền của anh ta là tiền bẩn đó." Anh anh nắm làm đau tôi đào đậu, đậu nhân mặt gỡ tay lý vũ hiên nhưng gỡ thế nào cũng chẳng ra lý vũ hiên như phát điên lên vậy không ngừng mắng chửi châu long phát nói anh ta nói anh ấy chẳng ra sao sau này không được qua lại với anh ta nữa nghe rõ hay không đào đậu, đậu cầm môi lên chẳng thể khép gì đột nhiên điện thoại vèn lên đào đậu, đậu cầm biển thở nhanh là châu long phát lý vũ hiên đứng tức sợn đùng đùng như con hổ nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại, đậu đậu quay lưng đi ra xem một chút, đang chuẩn bị nghe điện thoại thì bị cướp mất. Hồ Lý Vũ Hiên cầm điện thoại chẳng nói lời nào, rút pin, rút sim ra, bẹ gãy làm đôi, sau đó trừng mắt với đậu đậu đang đuổi đến, đậu đậu tức đến mức mặt trắng bệch, cắn môi rất lâu chẳng nói lời nào. Đậu đậu, sau này không được phép liên hệ với anh ta nữa. Lý Vũ Hiên. Lý Phụ Hiên trả lại điện thoại cho cô, đào đầu hai mắt đỏ hoa nhận lấy điện thoại, chẳng thèm quay đầu lại, chạy thẳng về biệt thự. Lý Phụ Hiên cũng không đuổi theo, đứng nguyên tại chỗ, dùng sức đắm thật mạnh và thân khay lớn viên đường, đúng là đồ đèn bà ngu ngốc. Buổi tối, Lý Menchie trở về, nhìn thấy hai người ai ở trong phòng người đó, bình thường hai người này, bình thường, trời này hai người bọn họ luôn đứng ở dưới đầu luôn đứng ở dưới lau dọn dẹp vệ sinh trong phòng khách hoặc là xem tivi ăn hoa quả, phòng nghe sao lại yên tĩnh như vậy? Xem ra Lý Vô Hiên đã ngửa bà với cô ấy rồi. Buổi chiều khi nhận được điện báo nguy hiểm, Lý Vũ Hiên tí nữa thì nổi điên lên, nhảy lên xe định chạy luôn đến hiện trường, nhưng Lý Minh Triết kịp ngăn lại, nói với cậu ta: đậu đậu không làm sao. Trên xe của Châu Long Phát. Một lúc nữa sẽ đến nhà Lúc đó Lý Vũ Hiên bấy nỗi điên Lấn tiếng chất vấn Lý Minh Triết Vì sao đậu đậu lại ở trên xe của Châu Long Phát Hai người bọn họ lại ở cùng nhau Lý Minh Triết chẳng có gì để nói Anh ta không muốn nói cho Lý Vũ Hiên biết Đối với những người như Châu Long Phát này không Đối với những người như Châu Long Phát này là không thể trình bày rõ ra được Hơn thế nữa hai gia đình còn đang hợp tác Còn nữa nếu nói cho cô gái đang trong phòng hơn nữa. Còn nữa, nếu nói cho cô gái đang trong mớ bong bóng kia, nếu như cô ấy biết được vì mình mà khiến cho hai nhà không phải hợp tác, thì cô ấy nhất định sẽ chạy đi thật xa. Lý Phủ Hiên tuy bên ngoài tỏ ra chẳng để ý đến bất cứ chuyện gì, nhưng chuyện lần này cuối cùng đã phá vỡ điểm cực hạn của anh ta. Lý Minh Triết tối hôm qua cố ý muốn cớ đi tăng ca, là để kể tình cảm kích động Lý Phủ Hiên có cơ hội nói chuyện với Đậu Đậu. Nhưng theo quan sát của mình, đầu đầu đối với Lý Vũ Hiên dường như chỉ đơn thuần là tình cảm giữa bạn bè. Quan trọng hơn là Lý Vũ Hiên chẳng hiểu gì về người con gái này cả. Cô là một người con gái rất đơn giản bình dị, không thích thay đổi và ganh đua. Nếu như cứ lớn tiếng nói cô thích hay không thích, cô ấy nhất định sẽ cố lý giải lời lẽ của anh ta sang hướng khác. Nếu như bất quá thì cô sẽ thu mình lại trong lớp vỏ của mình để trốn tránh. Họ đỡ mặt với vấn đề Lý Vũ Hiên quá nóng vội dùng phương pháp bức ép người này. Chỉ khiến cho cô gái đó trốn xa hơn, không thấy nữa, tâm trạng của cậu ta ngày hôm nay rất xấu, rất có khả năng khiến chuyện tốt thành soi hỏng bổng không. Lý Vũ Hiên cười, Lý Minh Triết cười, Vũ Hiên, xanh phụ nữ với anh, chưa chắc cậu đã thắng đâu. Nhìn chắc chú vào phòng đậu đậu, rồi lại nhìn đèn sáng bên phòng Lý Vũ Hiên, Lý Minh Triết thắt đầu thở dài rồi đi vào phòng mình, Mấy ngàn liên tục. Đậu đậu đều dậy sớm, tự ngồi xe buýt đi làm Lý Phủ Hiên thì ngày nào cũng tăng ca, đến khuya cũng chẳng về Cuối tuần thì ra ngoài chơi cả đêm cũng không về Lý Minh Triết biết sợ hai người họ không thành Trong lòng không biết là đang vui hay buồn Lý Phủ Hiên là tạm thời lùi bước Nhưng không dám chắc là khi cậu ta hiểu ra vấn đề Rồi sẽ quay lại Trong lòng phép, Lý Minh Triết vô cùng Trong lòng phép Đi mình Triết vô tình nghe được Đậu Đậu gọi điện thoại cho anh ta. Cuối tuần này, anh ta lại mời Đậu Đậu đến nhà anh ta chơi. Đi mình Triết lạc sợ xem kế hoạch làm việc, và dứt không biết nên làm thế nào để hai người họ không đi cùng nhau được. Trột nhiên mắt sáng mừng lên, cuối tuần này có hẹn mục cần người đi đăng ký đấu thầu. Đậu Đậu không phải là nhân viên của kỹ thuật, nhưng đi đăng ký cũng thực khả năng. Đi mình Triết cầm điện thoại cho Đậu Đậu vào. Nó sơ qua với cô ấy với tình tiết công việc để cô chuẩn bị một chút. Cô từng đi đăng ký đấu thầu đau đầu mặt mũi đau khổ Tổng giám đốc, có thể thai người khác không? Nếu mình trí trừng mắt nhìn cô Khu mặt đẹp trai lạnh lùng như tủ lạnh vậy Cô không thấy phòng công trình Đều đạn bận như thế nào sao? Họ không trút được người ra Nên buổi sáng mới xin mượn người chỗ tôi Dù gì thì cô cũng khả Dù gì thì cô cũng khá hiểu hẹn mục này Cô đi đi đau đầu mặt nhăn nhó, một trẻ đi ra ngoài, Lý Minh Triết nhìn qua cửa kính thấy cô cầm điện thoại đi ra ngoài, chắc chắn là đang gọi điện cho Châu Long phát Nói cuối tuần không thể đi được. Lý Minh Triết ưỡn ưỡn thở dài, thì tránh được một lần, nhưng còn có tuần sau, tuần sau nữa, không biết, không thể lúc nào cũng bắt cô tăng ca được. Cô gái luôn khiến người ta đau đầu.